Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net thì mất tâm mất dạng từ lâu rồi, bà gặp làm sao được mà chứ Rồi ông thản nhiên quay ra, bước nhanh về buồng Nơi cô vợ trẻ đang chờ đợi để đưa ông lùi về cái tuổi hồi xuân phơi phới Bà tạo đau như sát múi trong lòng, nhưng biết làm gì bây giờ Bà nhớ những lần lên chùa, những buổi chợ phiên Thiên hạ vẫn tấm tắc khen bà là người vợ hiền, vợ đảm Rộng lượng cưới vợ bé cho chồng Mà không bao giờ tỏ ý đố kỵ Có người còn nhắc lại cái hôm rước dâu Chính bà đã ra tận cửa dắt tay tranh vào Rồi lúc bà ngồi cho tranh quỳ lại Theo đúng nghi thức gia đình, quy cổ Tranh mới vái lần thứ nhất Bà đã vội vã đỡ cô dậy Đặt cô ngồi bên tay trái ông tạ Còn bà thì ngồi bên tay phải Gia đạo đề hề lạc cảnh như thế Chẳng lẽ bây giờ làm ầm lên để lộ ra cái bí mật là bà cưới tranh về để tranh chết chứ không phải để sống chung với bà. Bà nằm ngẫm nghĩ rồi chợt nhận ra những người từng khen bà bao dung có lẽ họ chỉ khen đãi bôi bề ngoài mà trong lòng thầm chê bà ngu dại hay ít ra cũng nhìn bà bằng ánh mắt tội nghiệp. Bà thấy xấu hổ và lắm khi không giành được bà tỏ thái độ hờn dỗi về sự hiện diện của tranh. Nhưng mỗi lần như thế Ông Tạo đều chỉ mặt bà và mắng Tôi có muốn lấy vợ lẽ đâu Chính bà đầu nêu ra Bà ép tôi phải lấy Bây giờ bà lại định dở trò ghen tương ngay sau đây Nhưng mà tôi có ghen đâu Tôi chỉ nhắc ông là từ ngày trước nó về Ông chả còn ngó ngàng gì tới con cái nữa Tôi già thì đành rồi Nhưng lũ con của ông bốn đứa Ông có còn hỏi han chúng nó nữa đâu Bà Tạo nói câu ấy thật là thừa thái Không có vợ bé Ông Tạo cũng đâu có bao giờ để ý đến các con Thói quen của đàn ông Việt Nam vẫn thường như thế Họ lo chức phận, lo địa vị giữa làng xóm Chứ không bận tâm đến việc nội trợ trong nhà Cả một xã hội đều sống theo quan niệm cổ truyền rằng Người chồng danh giá thì vợ con được thơm lây Có thế thôi Còn sinh con là bổn phận của người mẹ Nuôi con cũng là trách nhiệm của người mẹ Ông bố cứ việc rong chơi không ấy náy chút nào cả Ông bảo bà tạo Tôi đã để chúng nó phải nhịn đói ngày nào đâu Mà bà bảo là tôi không ngó ngàng để chúng nó Làng này thiếu gì gia đình chạy ăn Ngày hai bữa còn không có Lũ con nhà này thì quần là áo lượt Kẻ hầu người hạ Còn muốn cái gì nữa mà bà than Lời giải thích của ông bá rất đơn giản Nhưng cũng là cái nhìn chung của hầu hết mọi người cha trong làng này Con không thiếu ăn là xong bổn phận rồi Bà tạo toan cãi thì ngoài cổng có tiếng gọi Hai người thuê châu dắt tới trả và vội chạy ra thu tiền, đồng thời kiểm tra lại xem hai con trâu của bà có bị sứt mẻ gì, sau một ngày kéo cày mệt nhoài hay không. Công việc này đáng lẽ là do chị Sen hay cái Bích phụ trách, nhưng bà vừa sai hai người ra lò gạch, dặn thợ phải nung già thêm một chút, vì lửa gạch vừa rồi bị người mua than phiền là còn hơi non. Bà hai con trâu vào chuồng, lòng buốt nhói nghĩ đến tranh cả năm nay không làm gì cả. Lẽ ra phận làm bé Thì phải hùng hục đầu tắt mặt tối Như người ở Nhưng vì bà cứ yên chí tranh sẽ chết Nên cả năm nay bà để cho cô ngồi chơi sơi nước Không cắt đặt công việc cho cô Nào ngờ tranh không chết Cứ cuốn quyết bên ông tạo Nhàn hạ như một tiểu thư con nhà giàu Chỉ có ăn rồi ngủ Bà dùng mình tự nhủ Bây giờ phải làm sao chứ Cứ để tình trạng này kéo dài hay sao Dước nó về để mà thờ ư Bà ứ nước mắt tự trách mình Ở đời thật chả có cái dại nào, giống cái dại nào, tự dưng mua lấy cái khổ, cái nhục vào thân, làm trong lòng tức anh ách, mà gia đình con cái lại bao phủ, một màu tang ảm đạm Một hôm, nằm quạnh hiu mãi, bà xuống bếp tâm sự với chị người làm tín cận, đã ở với bà từ ngày bà chưa sinh con đầu lòng. Bà kể hết đầu đuôi câu chuyện xem bói cho chị nghe, rồi kết luận. Sai một ly đã đi một dặm, Cái lão thầy bói đoán sai cho nên bây giờ ta mới ra nông nỗi này. Chị người làm góp ý. À, bẩm bà, bà cho phép thì con mới dám nói chứ. Không phải là cái lão đoán sai đâu. Lão thông đồng với ông để lừa bà đấy. Ngày nào con đi chợ cũng nghe người ta sầm gì là bà bị ông lừa. Mà đúng thật, bà cứ nhớ lại mà xem. Thầy bói bảo là bà tìm người tuổi mão để cưới cho ông. Bà chưa kịp tìm thì ông Lý là dẫn mai mối cô tranh cho bà. Cô Tranh là cháu ông tổng. Như thế thì rõ ràng là ông với cô Tranh phải lòng nhau từ trước, dàn díu với nhau ở nhà ông tổng rồi. Rồi các ông bày chuyện ra thầy bói để lừa bà đấy. Bà tạo vừa buồn vừa Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net